kính chào quý vị đào hữu đến với tiểu điếm tiếng phòng phong hải quận mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quảng ngầm chi ngoại tác giả nhí căn tiếp chương 597 trăm chín mươi bảy dược không thể ăn bảy. chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị hình như hồng nguyệt thần điện đã sớm tìm được anh mắt thưa thành ngưng tụ trầm giọng mở miệng nói đôi trường nghe vậy thì lập tức điều kiện mặt trời nhanh chóng bay theo một đường mật thiết chú ý rất nhanh bọn họ đã thấy hồng nguyệt thần điện dừng lại ở trên một chỗ sân cốc Còn mắt huyết sắc cực lớn kia tràn ra ánh sáng yếu dị khóa chặt sân cốc phía dưới sau đó một đạo ánh sáng hồng sắc liền bùng nổ ra ở bên trong con mắt này vô số tờ máu lập lòe tạo thành một đạo phủ vằn ấn ký rơi vào bên trong sơn cốc. Đại địa chấn động, núi đá vỡ vụn, sơn cốc lập tức sụp xuống, dấy lên vô số bụi đất, ảnh hưởng đến bốn phía, đồng thời chỗ mặt đất nguyên bản của sơn cốc lúc này đã lõm xuống, lộ ra một cái lỗ thủng thật lớn, trong đó bất ngờ có một cái điệu quật. Ở chính giữa, trong vô số núi đá bùn đất tung bay, mơ hồ có thể nhìn thấy được có một tế đàn. Phía trên còn có một người đang nằm, giống như muốn dễ dụa, nhưng vô lực nhúc nhích trên người còn có rất nhiều khói độc tản ra nhất là bốn phía tế đàn có thể nhìn thấy được từng bãi từng bãi máu đen có khô héo có mới hiển nhiên là người này đã ở trong đó hồi lâu rồi cô không biết đã phun ra bao nhiêu máu sau khi hứa thành nhìn thấy thì trong lòng thở dài ắt nhận ra là độc của mình đôi trường thì trợn mắt cảm thấy chất độc kia có chút quảnh mắt vì vậy hồ nghi nhìn lướt qua hứa thanh nhưng bây giờ không phải là thời điểm hỏi gã vội vàng nhìn thế tử chúa tề ở trên mặt hiện ra vẻ nịnh nọt à, lão gia gia thế tử đang chịu đùa con vẹt giả bộ như không nghe thấy đội trưởng bất đắc dĩ cho gớm thành một ánh mắt Hứa thành quay đầu cung kính với thế tử nhẹ giọng truyền ra lời nói tiền bối thế tử nghe vậy thì nhướng mày lại nhạt mở miệng nói gọi ta là gì gớm thành trợn mắt lập tức đáp lời lão gia gia thế tử nở nụ cười quét mắt nhìn ra bên ngoài ngay sau đó Hồng nguyệt thần điện trôi lư lửng ở trên sân khốc bỗng nhiên toàn thân chấn động Thế khắc đó có rất nhiều thiên tạch ở bốn phía không có bất kỳ dấu hiệu nào bỗng nhiên tự bảo âm thanh đổ vàng lập tức truyền ra khắp đời mà những tu sĩ ở trên thiên thạch kia thì đã mất đi ý thức giống như là sùi cạo đông loạn rơi xuống đất ngay sau đó con mắt huyết sắc ở bên trên Hồng nguyệt thần điện như muốn dãy ruộng nhưng cũng chỉ là một hơi liền bị chấn áp Vết sắc cũng trở nên ảm đạm xuống Theo cửa lớn được mở ra Một vị thần sứ trung niên Mặc áo bào nạm vàng hồng từ bên trong đi ra Thần sứ này có một khuôn mặt cương nghị Không giận tự uy Khi tức chấn động toàn thân Thoạt nhìn rất bất phàm. hiển nhiên là ngày bình thường Tân ngồi ở trước vị cao Nhưng bây giờ hai mắt của gã trống rỗng Mặt mày không cảm xúc Càng người hiện ra vẻ chết lòng Từng bước từng bước bột đi ra Giống như là khôi lỗi vậy Phía sau của gã có ba thần bồng. Mặc thần bao màu đỏ, hai nam một nữ, biểu cảm cũng không chút sai biệt. Động tác càng là giống hệt nhau, cùng nhau trình tề cất bước. Phía sau còn có mấy chục thần nô, cũng bước chân đi tới tương tự nhau. Giống như trên người của mỗi người bọn họ đều có một sợi dây không nhìn thấy, bị người ta nắm lấy. Trong mơ hồ, cảm giác rất giống với tế vũ. Đám người kia đi đến công trùng, sau đó cùng nhau đứng ở nơi đó, không hề nhúc nhích. cảnh tượng quỷ dị này khiến cho tâm thần của cô kiếm vua cùng với lý hiểu Phì run rẩy kịch liệt. tuy bọn họ đã biết rõ uẩn thần đáng sợ, nhưng trên thực tế đến cùng mạnh như thế nào thì hai người vẫn là không có bao nhiêu khái niệm. bây giờ khi tận mắt nhìn thấy trong đầu của bọn họ không khỏi bay lên một cái nhận thức giống như là thần linh vậy. trong khi hai người run rẩy, Ninh việc thở dài, càng cố gắng lau chùi chung quanh đội trường thì mừng như điên. cho hứa thành một cái ánh mắt tán thưởng. Sau đó cả người nhảy lên bay ra, phi thẳng đến cái lỗ hùng trong sơn cốc. Trong miệng còn la lên: "Này, ba có phải ngươi hay không?" Giọng nói của đội trưởng vang vọng. Thân đành trong làn khói đọc trên tế đàn bỗng nhiên hơi nhúc nhích ngón tay, mi mắt suy yếu mở ra, muốn dãy ruột nhưng lại không làm được. Toàn thân chỉ có cái miệng còn có thể miễn cưỡng truyền ra giọng nói yếu ớt. Hồng Huyệt cũng không phải là vĩnh hằng. Đã đến lúc nào rồi còn trao đổi ám hiệu nữa? Người có phải là 37951 hay không? Đội trưởng tới gần nhìn thân ảnh trong sương mù. Là ta. Thân ảnh trong sương mù suy yếu đáp lại. Lúc bọn họ đang đối thoại, thì hứa thanh cũng đi ra từ bên trước mặt trời, đưa mắt nhìn mặt đất bừa bộn, lại nhìn theo cái hố lớn, nhìn tới bên trong địa quật. Sau khi cất bước đi tới, hắn liền thấy được máu đèn bốn phía cùng với thân ảnh bên trong sương mù kia. Đã nói cho hắn biết từ trước, Là không nên nuốt vào mà, Hứa thành thầm nghĩ trong lòng Mà thế khắc này Sau khi xác nhận số hiệu của đối phương Đội trưởng ngồi xuống ở trước sương bù Yếu kỳ mở miệng nói Tại sao ngươi lại biến thành như vậy Không phải ngươi tu luyện thân thể bách độc bất xâm sao Như thế này thì không phải rồi Thân ảnh trong sương bù nghe vậy Thì nội tâm bị vẫn Vừa muốn nói Nhưng theo tâm tình phập phòng Thân thế đọc lại ở bên trong thân thể Lại bộc phát Vì vậy phun ra một ngụm máu đen Hồn mê bất tỉnh. Không phải đã chết rồi chứ? Đội trường cả kinh, hứa thành cũng nhanh chóng bay tới gần. Giờ tay phải vung lên, khơi độc nơi đây lập tức tiêu tán, lộ ra bộ rắn chân chính của người xúi xẻo bên trong. Đó là một lão già. Đang mặc một bộ trường bào màu xanh đen nhằn nhằn núm núm, toàn bộ tóc xám trắng, xương cỏ má rất cao, không xương lớn. Thoạt nhìn làm cho người ta có một loại cảm giác rất tự ngạo. Nghĩ đến người bình thường, nhất định là người độc đoán. Thích quyết định nhanh chóng nói một không hai Mà nếp nhăn ở trên mặt Chẳng những không có nổi bật về già nua Ngược lại càng khiến cho vẻ uy nghiêm càng đậm Nhìn qua chính là đại nhân vật Chỉ là bây giờ Bên trên tất cả những điểm ấy Lại có thêm vẻ đau khổ đồng đậm Lông mày nhíu chặt Ẩn chứa nhân sinh bất đắc dĩ cả người hiện ra cảm giác nhân dạng không đáng Nhất là máu đen Ở bên trên khóe miệng người ta nhìn thấy Mà giật mình không thôi Còn có nắm tay siết thật chặt Dường như muốn bóp nát tất cả không cam lòng trong nội tâm, nhưng hiển nhiên lão không làm được. Hứa thành nhìn qua tất cả, một lần nữa thở dài trong lòng, vùng tay phải lên. Một khối đan dược lập tức bay ra, rơi tới trước mặt của lão già này. Sau đó viên đan dược đột nhiên đổ tung, hóa thành từng sợi bạch khí chui vào bên trong thất khiếu của lão bắt đầu giải độc. Giật nhanh, độc trong cơ thể của lão già đã bị hứa thành dài hơn phân nửa Đội trường ở một bên mắt thấy những thứ này, thì thân sắc càng thêm hồ nghi. Nhìn lão già một cái, lại nhìn hứa thanh một chút. Gã cảm thấy độc này giải cũng quá là dễ dàng đi. Thật giống như là đây là hứa thanh hạ độc vậy. Nhưng gã lại thấy việc này không thể nào. Tiểu A Thanh không vào được nghịch quyền điện. Mà hai người này hiển nhiên lúc trước cũng không quen biết khả năng hạ độc trong hệ thực không lớn. Việc này khiến cho lòng của hội đội trưởng Hồ nghi Mà bây giờ lão già cũng theo độc được giải mà ông dung tỉnh lại. mờ mệt nhìn bốn phía. Nhưng ngày sau đó, Trong mắt lên lộ già sắc bén, rồi chợt ngồi dậy. Sau khi phát hiện độc của mình tiêu tán rất nhiều, sóc mặt của lão lập tức thay đổi, nhìn về phía đội trưởng và hứa thành. Các người giải độc của ta như thế nào? Hứa thành không nói chuyện, mặt không cảm xúc lùi ra phía sau vài bước. Đội trưởng thì cười lớn một cái, cao thấp quan sát lão già. Này, 37951, người nói cho ta biết, tại sao ngươi lại biến thành cái bộ dáng như thế này? Lão già nghe vậy thì liền trầm mặc. Lão ngồi trước vị cao đã rất lâu rồi Rất ít khi gặp phải tu sĩ Nguyên Anh Dám lấy cái loại ngữ khí ngang hàng này nói chuyện với mình Mà cân nhắc đến đối phương cứu mạng mình Và lại còn có thể giải độc được cho mình Càng là xuất hiện từ bên trong vòng vây của Hồng Nguyệt Khiến cho trong lòng của lão nổi lên rất nhiều ý niệm trong đầu Cũng có hoài nghi Nhất là bây giờ cô không biết bên ngoài là tình huống gì Khi tới đây, lão già đè xuống suy nghĩ trong lòng chỉ cảm thấy muốn mau chóng rời khỏi đây thôi vì vậy đứng dậy sửa sang lại quần áo một cái mà cảm giác uy nghiêm cũng theo đó dựng lên trầm giọng mở miệng nói cám tạ hay vì tiểu hữu nhưng việc tư không để cập tới cũng được đây là số kiếp của bổn tôn không muốn nói cho người ngoài biết trong lúc nói lão lấy ra một cái tụi chữ vật ném cho đội trưởng cái này là thủ lao hứa hẹn trước kia nơi đây không thích hợp để ở lâu Sau này gặp lại, lão phù tất có báo đáp khác. Nói xong, cả người lão già nhóng lên một cái, lăng không bay lên. Không để ý tới hứa thành và đội trưởng, lão vận chuyển tu vi của mình bay thẳng đến bên ngoài, cũng đã làm xong chuẩn bị chém giết. Nhưng vào lúc lao ra khỏi động quật, lão lập tức nhìn thấy tình huống bên ngoài, bước chân không còn dừng lại. Tất cả trước mắt khiến cho đội tóc của lão giấy lên gợn sóng cực lớn. thân xác nháy mắt, biến thành kinh nghi. Trong tầm mắt nhìn thấy, bốn phía ngồn ngang lộn xộn không ít tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện đang nằm. Từng người lông tóc không tổn hao gì nhưng đã mất đi ý thức. Mà để cha lão hoàng sợ nhất là, lão nhìn thấy thần sứ Hồng Nguyệt đang đứng ở giữa không trung Đây là cái tình huống gì? Cảnh tượng như thế khiến cho đội tóc của lão già cuộn trào. Lão thấy thần sứ ở trên không trung hình như là bị bất động đứng im một chỗ. Việc này khiến cho lão chấn động vô cùng. không điện được mà quay lại đưa mắt nhìn về phía sau lưng thầm nghĩ mình liều mạng đối kháng cùng với độc suốt hai tháng bên ngoài đã xảy ra cái chuyện gì mà hai người kia thì có lai lịch gì chứ lão cô chú do dự suy nghĩ một chút Thái độ lúc trước của mình vì vậy đến quay người trở về động quật thu hồi tất cả uy nghiêm biến thành vô cùng khách khí <cười> lúc trước lão phù có sốt ruột trong lòng lời nói có chút mạo muội cảm tạ ân cứu mạng của hai vị đạo hữu Bên ngoài đây là... Lão già nhìn hứa thanh vào đội trường Thư hỏi một câu Lão có thể cảm nhận được chân thân của người bên ngoài quỷ dị Nhưng lão cũng không thể nào tưởng tượng đến cùng Là dạng bối cảnh gì cùng với năng lực gì Mới có thể khiến cho chúng tù sĩ Của Hồng Nguyệt Thần Điện Bao gồm cả thần sứ ở bên trong đều mất đi ý thức Hứa thành mặt không cảm xúc Đội trường thì cười mở miệng Không cần lo lắng bên ngoài Và 7951 Độc trên người của ngươi nghiêm trọng như vậy Là bị kẻ thù làm hại sao Đội trưởng tràn đầy vẻ hiếu kỳ Đối với độc mà lão già chúng này Lão già nhìn hai người trước mắt này một cái Lại quen mắt nhìn thấy tình hình Mà giật mình bên ngoài Trong lòng chồng ngâm Sau đó thở dài lựa chọn nói ra hết Cũng không có gì Như thế nào Đội trưởng hiếu kỳ Là hai tháng trước Lão phu mua một viên đan dược Từ chỗ một người bên trong nghịch nguyệt điện Lão già chậm rãi mở miệng, sau đó thì sao? Đội trưởng truy vấn, đàn này rất rẻ, lão phù cũng không quá để ở trong lòng. Lão già lắc đầu, thế đàn dược có vấn đề à? Đội trưởng nhanh chóng mở miệng nói tiếp, lão già trầm ngâm, sau đó lại nói. Ngay từ đầu lão vốn chỉ là nói đơn giản vài câu, nhưng sau dăm ba câu, giấy đội trưởng phối hợp đáp lại, thì nghẹn quất động lại trong khoảng thời gian này, liền hóa thành muốn thổ lộ ra hết. lão phu muốn tưởng rằng đây chính là một viên độc đan bình thường thôi. nhưng cái bà mẹ không thể nghĩ tới đến là cái tên uh, tiểu tử kia thế mà chơi ngầm ta. lúc ta vừa mới bắt đầu nuốt vào cái viên đan dược kia còn cảm thấy ổn bình thường không có gì lạ. nhưng ai biết tác dụng kéo dài chậm thì càng lúc càng lớn. đến cuối cùng trực tiếp bùng nổ. ta cũng không kịp phản ứng gì đã bị độc quật ngã. ơi trời quá phận như vậy á. Đội trưởng kinh hô, quát mắt nhìn hứa Thành, hứa Thành mặt không cảm xúc, lão già vẻ mặt tức giận. Đúng vậy, vô cùng quá phận, trong khoảng thời gian này ta khẽ động cũng không thể động được, toàn lực chống cự để hóa giải, Cưu từ nhất danh mới kiên trì đến lúc hai người tối đây, đây không phải là việc con người làm mà, ta hoài nghi cái tên tiểu tử kia là kẻ thù của ta phái thôi, ta đã chủ quan rồi, quá độc địa mà. Hóa phận nhất chính là đan dược kia còn là hỗn độc. Hỗn độc đấy, giá tiền loại độc đó cực kỳ đắt đỏ. Nhưng hắn ta rõ ràng bán cho ta rẻ như vậy. Một chút tin tức liền giao dịch được rồi. Quá là âm độc. Tư trường một lần nữa phối hợp kinh hô. Tâm tình muốn tổ lộ hết của lão già cũng bởi vậy mà trở nên mạnh hơn. Mà lông mày của hứa thành cũng theo đối phương một câu lại một câu tiểu tử thì nhíu lại. Hơn nữa, trước khi cái tên tiểu tử này rời đi, vì để làm tê liệt ta, con giá mù xa mưa, nhắc nhở ta không nên nuốt, phải cạo phấn dùng thử trước, hiện giờ nhìn lại, cái này rõ ràng chính là đang khích tướng ta mà. Lão già càng nói càng bì vẫn, cuối cùng thở dài một tiếng, ấy, cũng trách cái tính cách không chịu khuất phục của ta, à, mới một hơi nuốt nơ. Người nói đây không phải là kẻ thù thì là ai? hiểu rõ ta như thế, hoàn toàn là nhắm vào tính cách của ta để bố trí, ta nhất định phải tìm được kẻ thù này. mươi 598 Quang Huy của chuyện cũ trong năm tháng cổ xưa Trên mặt của lão già trần ngập vẻ bi vẫn, trong lời nói lộ ra ngẹn quất, không mở miệng thì thôi, cứ mở miệng là không dừng lại được. Ghi đến đằng sau còn không cần đội trưởng phối hợp kinh hô, lão đã tự mình thao tháo bất tuyệt và tiết hậu hợp trong lòng. Cho đến nói một hồi lâu Mới rút cuộc mắng chửi xong Còn thở vào một hơi rất dài Giống như áp lực ở trong nội tâm Cuối cùng cũng đã tràn ra được hơn phân nửa. Trong mắt của đội trưởng Cũng lộ ra vẻ đồng cảm Vậy người đúng là có chút thảm rồi Đã tìm được ra ai làm chưa Trong khoảng thời gian này Ta đã ở đây nhớ lại là kẻ thù nào Đã tập trung vào ba người Nhất là cái người điền qua tử Ta hoài nghi Tám chín phần người chính là gã ăn bài lão già nghiến rằng trong mắt lộ ra về kiên định sau đó lấy ra hai cái túi chữ vật đưa cho đội trưởng nhìn về phía hứa thành gặp nhau chính là duyên phận thả biết rõ hai vị đạo hữu không đơn giản lão phù hiểu rõ quy củ ra ngoài cũng sẽ không nói nhiều chút lòng thành này để biểu thị sự thành kính chúng ta kết giao bằng hữu đội trưởng cười lớn giơ tay lên tiếp nhận túi chữ vật quen thần thức qua phát hiện bên trong không có ít thứ tốt Vì vậy, nụ cười rực rỡ, nhiệt tình mở miệng nói. <cười> chúng ta là hảo hữu rồi, người cứ quay lại nhớ kỹ cắm cây gương vào trước miếu thờ của ta nhé. Nhất định. Lão già trịnh trọng nói, cũng chắp tay về phía gớt thành rồi cáo từ rời đi. Nhìn qua bóng lưng của lão già, đội trưởng ước lượng túi chữ vật trong tay vừa lòng thỏa ý. Về phần đối phương nhìn thấy cảnh tượng chúng tu Hồng Nguyệt Tần Điện, thất thần, có thể bị lộ ra hay không, thì đội trưởng cũng không lo lắng. Dẫu sao thì cũng có lão già già ở đây mà. Nghĩ đến đây, đội trưởng trừng mắt nhìn về hứa thanh, thấp giọng nói. Tiểu A Thanh, người nói ta có cần đi tiếp tục nhận nhiệm vụ nữa hay không? Như này cũng quá là tiện lợi rồi. Nếu như người không muốn một tường phun máu quay về khổ sinh sơn mạch mà nói, ta khuyên người không cần tiếp tục. Hứa thanh lắc đầu bình tĩnh trả lời một câu. Từ lúc hắn tiếp xúc với thế tử của chúa tể cho đến bây giờ, cũng đã một chút hiểu rõ đối với vị lão già già tu vi uẩn thần này. Theo cảm giác quán đối phương thật ra không có ý niệm thiện ác gì cả, trừ khi là gặp phải một vài bố cục trọng yếu. Nói cách khác, có thể xuất thủ hay không, ra tay như thế nào, phải xem vào tâm tình của vị thế tử kia. Lần này lựa chọn hỗ trợ không có nghĩa rằng lần tiếp theo còn có thể như vậy. đôi trưởng cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng tưởng tượng đến mình ở trên tự âm trường hà. bị đối phương liếc mắt liền phun máu gã cảm thấy mình vẫn không nên mạo hiểm thì tốt hơn mặc dù mình rất nhiều máu không có biện pháp ở kiếp này ta quá là yếu mà đội trưởng thừa dài trong lòng sau đó trong đầu hiện ra cảnh tượng lão già cháy cứ chùi rủa lúc trước vì vậy quét mắt nhìn ướt thanh cười nhạt một cái bày ra bộ dáng giống như là cái gì cũng đã đoán trước được rồi nay tiểu a thanh độc kia là của ngươi hạ đấy à nói xong Gã mật thiết chú ý biểu cảm hứa thành Hứa thành nhìn qua ánh mắt của đội trưởng Rất nghiêm túc mở miệng nói Không sai, là ta làm Ta bán cho lão Đội trưởng cả kinh, đuổi theo hỏi tới Người, người, người cũng vào không về thân địa rồi à Đội trưởng quan tâm nhất Đúng là điểm này Hứa thành nghe vậy thì tiếp tục biểu cảm nghiêm túc Nhẹ gật đầu Ta đã sớm tiến vào Thực không dám giấu giếm, Ta chính là vị hảo hữu trí giáo của ngươi, Đan cửu đại sư Đội trường vốn ngạc nhiên, thì bây giờ nghe nói như thế, không nhịn được mà cười lớn. Xem chút nữa là bị người lừa rồi, tiểu à thanh. Người bây giờ rất được đấy, nhưng mà người đúng là vẫn còn non lắm. Ta quen thuộc biểu cảm rất nghiêm túc này của ngươi rồi. Mỗi lần người như vậy, đều là đang nói dối. Một cửa nói khoác này của người, vẫn còn chưa đạt. Về nhà ta sẽ dạy ngươi. Ngứa thành trợn mắt trợn mũi, không nói chuyện, đi thẳng về phía trước. Đội trường ở phía sau thì vội vàng theo tới. Vừa đi vừa không nhịn được mà nói rằng Tiểu Hoa Thanh Vừa rồi ngươi nói là thật à Thật chứ sao Hứa Thanh bình tĩnh nói Thế vậy ngươi cho ta một viên giải nạn đan đi Chứng minh ngươi là hảo hữu trí giao của ta Đội trưởng nhìn ánh mắt của Hứa Thanh Không còn Hứa Thanh lắc đầu Dạo gần đây hắn chưa từng luyện đan ở trên người Lý vì Bây giờ xác thực không có giải nạn đan Đội trưởng nghe nói thế thì một lần nữa nở nụ cười lại trùng hợp như vậy lại không có, Tao biết ngay là tiểu a thành người đặc khoác lác mà, thôi được rồi, được rồi, người đúng, người đúng. Nói xong, gã bắt đầu kiểm kê vật phẩm trong túi chiếc vật, phân chia cho gã thêm một nửa, sau đó hai người rời khỏi cái tế đàn trong địa quật này, trở về mặt trời. Đồng thời cùng trở về với bọn họ là đám tu sĩ thần điện phía ngoài cùng với cửa nhãn huyết sắc. Những tu sĩ thần điện kia đã mất đi ý thức, bao gồm cả thần sứ ở bên trong. Đều bị di chuyển đến nơi này Nằm lộn xộn ở bốn phía Nhìn qua những thứ này Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ Cùng với Lý Hữu Phỉ Càng ngày càng kính sợ đối với thế tử Đồng thời cũng theo bản năng Có cảm giác an toàn Theo mặt trời nhân tạo lập lè Mọi người rời khỏi vùng núi Bạch Vân này Đi về phía khổ sinh sơn mạch Mà đội trưởng chính là phán đoán không sai Vị lão giả chiến đấu hăng hái Cùng với độc hơn hai tháng kia Nhận thức của lão hoàn toàn chính xác đã bị ảnh hưởng rồi. Bây giờ trong lúc bay nhanh ở bên trong xuất mạch, bên trong đồ óc của lão xuất hiện một ít ký ức khác. Ký ức này tương tự cùng với lão đã từng trải qua, chỉ là không có hồng nguyệt thần điện. Cùng lúc đó, bên trong mặt trời, đội trưởng vô cùng thỏa mãn đối với một lần thu hoạch này. Trong lúc còn đang cân nhắc lời của hứa thành là thật hay giả ở trong lòng, thì theo một cái cử động của thế tử, tim của gã đột nhiên liền treo lên. Lúc này, thế tử hóa thành bộ dáng của lão già già, trong tay cầm một con mắt đang chơi đùa thi thoảng còn xòa bóp đội trưởng nhìn mà sắc mặt liên tục biến hóa hứa thành cũng nhìn qua lúc trước hắn rất hiếu kỳ cháy tiếp cực lớn ở dưới hồng nguyệt thần điện ở bên trong thiên hòa hải có lai lịch ra sao lại liên tưởng tới con mắt huyết sắc của ông nguyệt thần điện ở vùng núi bạch vân cùng với chính là vẻ mặt của đội trưởng trong lòng như có điều suy nghĩ hứa thành Thế tử lại nhạt mở miệng nói Người có biết tại sao Hồng Nguyệt Thần Điện ra ngoài Đeo đặt ở trên một vài bộ phận cơ thể không Với thành lắc đầu Thế tử nở nụ cười Trong mắt mang theo thầm ý Nhìn qua phía đội trưởng Nhị nghiêu, người có biết không Lão già già ta cũng không biết Đội trưởng vừa mới nói xong thế hai ngón tay của thế tử Dùng sức bóp con mắt kia Thậm chí làm sao nó sắp bị nghiền ra rồi Thì gã vội vàng nghiêm mặt Nghiêm nghị mở miệng nói Lão già già ta nhớ ra rồi Hả? Thế từ cười nhạt hứa thành cũng chú ý đến trên người đội trưởng Về phần đám người ninh viêm Thì lại là càng nhanh chóng nhìn lại Đội trưởng thở sâu Về mặt ngưng trọng à, Trước kia ta đã từng thấy trong một chút tư liệu Hình như là có một người thiên kiều Tuyệt thế oai hùng phi phạm tuân thú Bức người, vô cùng vĩ đại Giống như anh hùng, người này trách trời thương dân Lòng mang chúng sinh Mắt thấy vạn vật buồn Ờ hắn ta rõ ràng có thể chỉ lo bản thân mình, nhưng cuối cùng thì lại dứt khoát kiên quyết. Hắn ta vì ánh sáng trong lòng, vì linh hồn chính nghĩa, vì tức lai vạn vật, vì giải cứu chúng sinh coi biên lửa, lựa chọn đi tới bình nguyên chư thần đánh một trận cùng với xích mẫu. Trận chiến đấy vọng cổ vang vọng, tình không rung động lắc lư, thiên địa diễn gì vì thiên kiêu phi phàm siêu thoàn, vì thiên kiêu phi phàm tràn đầy dũng khí. vô cùng chính nghĩa này đại chiến ba trăm năm cùng với xích mẫu vô cùng tà ác ba trăm năm kia thiên địa biến sắc phong vân cuốn ngược chấn động cực lớn truyền khắp toàn bộ thinh không vô số thần linh thay đổi sắc mặt vô số chúng sinh cầu nguyện cho hắn ta nhưng trời cao đối kỵ anh tài những tên đồng đội của hắn ta vào thời khắc mấu chốt đã lựa chọn phản bội thiên kiều vĩ đại cuối cùng ôm hận thất bại nhưng hắn ta vẫn kịp cắn một khối huyết nhục của xích mẫu Đội trưởng thổn thức, chăn đầy về cảm khái. Sịch mẫu hận người kia vô cùng. Hà lệnh tứ phần ngũ liệt thân thể của vị thiên kiều anh hùng anh Tuấn kia. Vì vậy, liền có cảnh về sau, mỗi khi hồng nguyệt thần điện ra ngoài. Tâm thần của ninh viên chấn động, đôi mắt của ngô kiếm vù trợn to. Lý hữu Phi cũng là như vậy. Bọn họ cảm thấy trong những lời này của đội trưởng có quá nhiều từ hình dung và lại chủ yếu đều là hình dung tướng mạo cùng với khí chất. Hứa thanh trầm mặc. Hắn nghĩ tới quả thận ở bên chỗ hồ ly đất. Về phần những đời này của đội trưởng, hắn tin bộ phận đằng sau, đại chiến 300 năm gì gì đó phía trước. Hắn một chút cũng không tin, thì lại càng cũng cần phải nói tới, những cái từ hình dung kia thì lại cũng không nhất định. À, đương nhiên, bản thân vị tồn tại vĩ đại này vô cùng cơ trí, cho nên trước khi hắn ta xuất phát đi tìm kiếm xích mẫu, đã cắt lấy một cái lỗ tài của mình, để lại cho chúng sinh một cơ hội. Đội trưởng ho khan một tiếng, trừng mắt nhìn về phía hớt Thành. Trong đầu Hứa Thành nhận ra thân thể kiếp trước ở thiên ngưu vết mạch của đội trưởng, như có điều suy nghĩ, lúc này giọng nói ung dung của thế tử truyền đến. "Đúng không? Ta cũng đã nghe qua một phiên bản khác về việc này, cũng không giống như người vừa mới nói." Thế tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Có vẻ như đã từng có một người cả gan làn loạn." Mưu đồ huyết nhục của xích mẫu, vì vậy từ bên ngoài vật đến, tiêm phục chờ đợi. Mà người này cũng có chút bốn sự, không biết làm thế nào để che giấu được thần điện. Ngồi lên tới vị trí của đại tế vũ của nguyệt thần điện, càng cấu kết với thần bên ngoài, biến bản thân thành một con mũi. Thừa dịp xích mẫu một lần ngủ say, người này lấy thuật biên hóa hư thật, dưới sự trợ giúp của ngoại thần, từ trong mộng của xích mẫu bước ra thực. Chích xích mẫu một cái, nhưng chưa kịp hấp thu thần huyết thì đã bị xích mẫu tát cho một cái thì lát bè nát bét. Thần điện cũng bởi vậy mà nhận lấy lửa giận của xích mẫu. Cuối cùng thần tử hạ lệnh, chấn áp như bộ phận toàn thân của với tứ chi của người này, để cho người này đời đời kiếp kiếp gánh vác thần điện di chuyển giống như là tỏa kỵ. Giọng nói bình tĩnh của thế tử văng vọng ở bên trong bầu trời. Thần sắc của ninh viên và Ngô Kiếm Vũ thì lập tức cổ quái, Lý Hữu Phí cũng hít vào một hơi thật sâu. Nhưng bây giờ lão phát hiện ra, mình đã có thể thích ứng với tiết tấu của những người này. Dẫu sao uẩn thân còn sống, lão cũng đã tiếp xúc rồi, có thêm một con mũi dám đốt xích bẫu thì cũng không có gì là quá. Hứa Thành lướt mắt nhìn đội trưởng, đối với lời nói lúc trước của đội trưởng, anh cảm thấy cái phiên bản mà Thế Tử nói này thì càng phù hợp với tính cách của đội trưởng hơn. Đội trưởng cười mỉa, vội vàng lái chuyện sang một bên khác. Tiểu Hóa Thanh, chúng ta nhiều nhất là nửa tháng nữa sẽ đi tới khổ sinh sớt mạch rồi. Cửa hàng thuốc của ngươi bán trong đó thế nào? Đã đặt tên chưa? Có cần ta cho ngươi một cái tên hay không? Ví dụ như gọi là tiệm thuốc Thanh Nghiêu hay là tiệm thuốc Ngưu Ngưu? Ngươi Thanh không quan tâm tới đội trưởng. Hắn biết rõ đội trưởng cần đúng là người khác nói tiếp. Dùng cái này để hóa giải lung túng, nhưng mà mặc dù hắn không đáp lại. Thì Linh Nhi lại đón lời Không cần, chúng ta đã đặt tên rồi Gọi là Thanh Linh Đường Trong khoảng thời gian này Linh Nhi cũng không dám thò đầu ra Nạc sợ thế tử Nhưng bây giờ thấy đội trưởng muốn cướp đoạt Cái tên mà mình và hứa Thành ca ca đã đặt Cũng đã bất chấp không nhịn được Mà mau chóng chạy ra ngoài ngăn cản Thanh Linh Đường Đội trưởng nghe vậy thì trong lòng vui sướng Vội vàng hỏi một câu À cái tên này cũng coi như là được sinh ý khá tốt ở bên trong tiểu thành nhà chúng ta là số 1 mỗi ngày đều có trên trăm khách hàng linh nhi ngạo nghễ nói ơi lợi hại như vậy cửa quy mô tiệm thuốc có lớn không đội trưởng lập tức bày ra vẻ kinh hô hỏi kỹ càng rất là lớn theo linh nhi lần lượt nói cảnh tường cái tiệm thuốc giống như thế ngoại đào viên chiếu vào bên trong tâm thần của ninh viên và ngô kiếm vu thế tử ở bên đó cũng nở nụ cười tương tự lắng nghe thời gian cứ như vậy mặt trời ẩn nấp giữa thiên địa không ngừng tới gần khổ sinh sơn mạch Cho đến khi còn cách năm ngày lộ trình bên trong thổ thành của khổ sinh sơn mạch thiệp thuốc nhỏ tốt đẹp mà đây nhìn miêu tả cho mọi người đã ầm ầm sụp xuống chương 599 không tin trời không chịu mạnh thứ sụp xuống không chỉ có tiệm thuốc của hớ thành lúc này trong tiếng đổ văng rất nhiều kiến trúc ở bên trong thủ thành cũng đều đang sụp đổ dấy lên từng trận bụi đất tung bày thỏ mắt nhìn một đám tu sĩ mặc trần bào màu xám đang gian bằng tất cả các kiến trúc ở bên trong thủ thành mà cư dân nơi đây cũng đã sớm tản ra bị cưỡng chế đuổi đi giữa không trung còn có bảy tám đạo thân ảnh đang trôi nổi ngóng nhìn mặt đất thổ thành đứng đầu là một gã thanh niên dáng người tấp bé đùn tịt tướng mạo xấu xí nhưng toàn thân lại tràn ra sát khí một thân tù vì càng là kim đan đại viên mãn thậm chí còn cao tâm hơn một chút so với trần phàm trác của nhuận thổ tông nơi đây bọn họ không phải là tu sĩ khổ sinh sơn mạch mấy tháng trước trận gió xanh đổi màu kia đã lên lụy toàn bộ đại mạc cũng khiến cho một chút ngọn núi đơn độc bị ảnh hưởng đến xuất hiện trình độ tàn rã khác biệt cho nên khi gió trắng biến mất trong lúc gió xanh lại xuất hiện thì không ít thế lực cần phải lựa chọn di chuyển bọn họ nhất định phải mau chóng chiếm cứ một thần núi tốt dùng nơi này để tránh né đợt gió trắng tiếp theo đây cũng là việc thường thấy mỗi lần gió xanh trên thanh sát đại mạc đổi màu thì đều sẽ là như vậy. Mà khổ sinh sơn mạch đối với tư cách trong nhóm có thần núi lớn nhất của thanh sát đại mạc, tự nhiên liền trở thành lựa chọn đầu tiên. Chỉ là thế lực bên trong khổ sinh sơn mạch hỗn tạp, bài ngoại nghiêm trọng. Nếu như đơn độc thì còn tốt, nhưng thế lực muốn đi vào, muốn phát triển ở chỗ này, thì cần thủ đoạn cường thế mới được. Vì vậy trong khoảng thời gian này, khổ sinh sơn mạch liền nổi lên sát phạt hỗn chiến nhiều lần. Bấy giờ. Đang người xuất tiền ở bên trong thủ thành chính là một cỗ thế lực ở phía ngoài như vậy. Bọn họ đặt mục tiêu ở tòa thành biên giới khổ sinh sơn mạch muốn xây dựng nơi đây thêm một thế lực sơn môn mới. Cũng bởi vậy nên đã xảy ra xung đột cùng với nhuận thổ tông. Nhưng cuối cùng song phương vẫn là lựa chọn dừng lại. Dù sao đối với nhuận thổ tông và nói bọn họ có sơn môn của bản thân cũng không phải nhất định giữ lại quyền khống chế tòa thủ thành này. Vì vậy những người từ bên ngoài này đến nên thành công chiếm cứ thổ thành dưới mắt tên lùn cầm đầu đang nhìn thổ thành trong mắt lộ ra vẻ thỏa mãn tranh thủ trong vòng 5 ngày biến nơi đây hoàn toàn thành một mảnh đất trống tên lùn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nhưng bây giờ bên cạnh của gã có người đảo mắt nhìn qua tiệm thuốc đã trở thành phế tích của hư thành do dự một chút rồi thấp giọng mở miệng nó. tổng chủ lúc trước trần phạm trác đã từng nhắc nhở nó toàn bộ mọi thứ ở nơi đây đều có thể động Duy chỉ có cửa hàng thanh linh đường kia Là không thể phá hư Tên đùn nghe vậy thì cười lạnh Trần Phạm Trác không cam lỏng vứt bỏ tòa thành này Cô làm ra vẻ huyền bí Nói như vậy thôi Người cũng tin à Dù là tiệm thuốc này thật sự có chút bối cảnh Nhưng lại mở ở bên trong phàm tục Thì có thể lớn tới đầu chứ huống hồ nơi này tương lai là sơn môn của ta Lại để cho một cái tiệm thuốc đột ngột tồn tại Ở bên trong Thì còn ra thể thống gì nữa Người bên cạnh nghe vậy thì gật đầu Mà đúng lúc này, từ phía xa có một đạo cầu vòng gào thét bay đến. Sau khi tới gần, liền hóa thành một thân ảnh, đó chính là Trần Phạm Trác. gã đưa mắt nhìn tiệm thuốc trở thành phê tích, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía tên lùn. Mộc đạo tử, lúc trước ta đã nói với người rồi, chớ động vào tiệm thuốc này cơ mà. Tên lùn nghiêng mắt nhìn, lạnh nhạt nói. Đã động rồi, thì ngươi muốn thế nào? Lúc này, cát xanh vách đầy trời, gió từ thổi thành thổi qua dấy lên bụi cát trên mặt đất cũng biến chung quanh thành một mảnh mông lung sắc mặt của trần phàm trác trầm như nước lạnh lùng nhìn tên lùn trước mắt không nói hai lời xoay người rời đi trong lòng cười lạnh. kẻ này cái cái chết không xả vào thời điểm tên lùn cũng cười lạnh, gã nhìn qua bóng lưng của trần phàm trác trong mắt lóe lên sát cờ. một tiểu kim đan không có bối cảnh sợ này sợ nọ sợ đầu sợ đuôi Chờ ta bái hắc đồng thượng nhân làm sư. Người thứ nhất giết chết là người này. Nghĩ đến bà thân binh nửa năm qua thật vất vả leo trèo, tiếp cận được hắc đồng thượng nhân, trong lòng của tên lùn có chút kích động. Mà gã thật ra cũng đã có sư phụ. Nhưng mà người sư phụ này tu vi thông thường, còn ưa thích chè chè lấp lấp, một bộ rất là thần bí. Thời hiện giờ gã cũng không biết danh hào của đối phương. Trong ký của gã, 60 năm này, Mỗi một lần trông thấy đối phương, bộ dáng đều là khác biệt. Cảnh này khiến cho gã rất có nhiều suy đoán đối với thân phận của sư phụ mình. Cụ thể như như thế nào gã cũng không rõ ràng lắm. Gã chỉ biết rõ rằng tu vi của đối phương chỉ là Nguyên Anh mà thôi. So sánh với hắc đồng thượng nhân tu vi linh tàng mình chuẩn bị bái. Hơn kém giữa hai người giống như là trời với vực vậy. Không biết hắc đồng thượng nhân khi nào sẽ đến, ta đã khẩn cầu lâu rồi. Nghĩ đến tới đây. Ngọc giàn bên trong túi chứa vật của gã bỗng nhiên chấn động, nội tâm của tích luồn khẽ động, vội vàng lấy ra, rất nhanh, một giọng nói uy nghiêm vang vọng ở bên trong đầu của gã. Mộc đạo tử tới gặp ta Mộc đạo tử nghe vậy thì lập tức trở nên kích động, đây là giọng nói của hắc đồng thượng nhân. Gã rốt cuộc đã đợi đến được, lúc này không dám chậm trễ, mà quay người nhanh chóng bay xa. Còn lúc đó, bên ngoài thanh xác quần, ở giữa thiên địa u ám dũng động. Mặt trời dấu kín ở bên trong hư vô, đang bay nhanh về phía khổ sinh sức mạch. Mọi người ở bên trong vẫn bận rộn như thường. Ninh viêm thì đang lau chùi, ngô kiếm vô thì xoa bóp, anh Vũ vảnh mặt nên hắt hàm sai khiến, Lý hữu phỉ thì hoàn toàn đi làm việc lặt vặt. Đội trường vẫn còn đang cầm kết quản. Khác biệt nhất chính là nơi đây có thêm giọng nói của Linh Nhi cùng với tiếng cười của Thế tử lão Gia Gia. Thế tử rất ưa thích Linh Nhi, Linh Nhi cũng dần dần chẳng sợ hãi nữa. Hóa hình ra tới bên cạnh lão già già thi thoảng lại ngọt ngào hô hào già già Rất khiến cho lão nhân già ưa thích Lão già già Sắp đến thanh linh đường của ta Và hứa thanh ca ca rồi Qua mấy ngày nữa sẽ đến Sau đó lão già già ngài cũng ở trong đó đi Tiệm thuốc của ta và hứa thanh ca ca khá tốt Linh Nhi ngây thờ nói Thế tử nghe vậy thì gật đầu Nhìn như là tôn nữ của nhà mình vậy Trong mắt còn mang theo vẻ cưng chiều Linh Nhi khiến cho lão nghĩ tới tôn nhi của mình nằm đó trong đầu hiện ra ký ức trong quá khứ trong lòng của thế tử rất đau buồn vậy thì lão ra ra hay là để cho hứa thanh ca ca nghỉ ngơi một chút có được không khi đến tiệm thuốc hắn còn phải luyện dược đấy Lênh nhi mở mắt thấy mình làm nền không sai biệt lắm liền vội vàng mở miệng nói Người cái tiểu nhá đầu này thế tử nở nụ cười gần đầu nhìn về phía xa ở phía xa hứa thanh đang quanh chân đảo tọa thân thể đang sung dậy trên chán đều là mồ hôi bấy giờ trên đỉnh đầu của hắn bất ngờ nổi lơ lửng ba cái mặt trời nhỏ một cái là khuôn cửa một cái là vòng tròn một cái cuối cùng chính là viên cổng ba cái mặt trời này tràn ra lực lượng cực nóng phủ xuống trên người hứa thành mặt đất bốn phía bất ngờ còn có trên trăm bộ thi hài đã hóa thành thây cô chính là tu sĩ của hồng việt thần điện, trong đó bao gồm hơn mười người thần nô ba thần bộc cùng với một thần sứ. những người khác còn tốt duy chỉ có tên thần sứ thì lúc này thân thể run rẩy muốn vùng vẫy nhưng lại không có ích gì trong mắt khí thì thanh tịnh khi thì bờ mịt trên mặt đều là vẻ đau khổ dưới ba mặt trời nhỏ bao phủ lực lượng hồng nguyệt trên người của bọn họ bị hong khô từ trên thân thể ép ra ngoài hóa thành từng đạo sợi tơ huyết sắc bay thẳng đến hứa thanh đang ở chính giữa sau đó liền theo thất khiếu cùng với toàn thể lỗ chân lông ở trên thân thể hứa thanh không ngừng chui vào hứa thành đang tu hành sau khi bọn họ rời khỏi vùng núi bạch vân thế tử đã yêu cầu hắn bắt tất cả tu sĩ thần điện tới dựa theo trận pháp nào đó xếp đặt chung quanh hứa thành lực lượng hồng nguyệt ở bên trong cơ thể của bọn họ thật giống như bị mặt trời chết suốt do vậy việc này khiến cho hứa thành thuận lợi hơn trong việc tiêu hóa nguyên anh tử nguyệt trong cơ thể tăng nhanh chóng trở lên lớn mạnh không chỉ là tử nguyệt nguyên anh theo vô số có thiên ma thần từ thê cô trên mặt đất bay lên cao tiên mệnh của bọn họ cũng đều bị rút ra hấp thu, toàn bộ nguyên anh của hứa thành đều đang nhanh chóng phát triển. Đối với hứa thành bà nói, đây là một lần đại bổ chưa từng có, nhưng mà giữa bổ và độc, cũng chỉ có cách nhau một đường chỉ mỏng. Đối với hứa thành bà nói, trong thời gian ngắn thốt vệ nhiều tiên mệnh nguyên anh cùng với lực lượng hồng quyệt như vậy, cảm giác thức Hải bành trướng cực kỳ mãnh liệt. Tiếp theo, mang đến thống khổ giống như tê liệt. khiến cho biểu cảm của hắn trở nên dữ tợn, mồ hôi ướt nhẹp toàn thân. đây cũng là nguyên nhân linh nhi đau lòng. nhớ đầu, hứa thành ca ca của ngươi có tiềm lực rất lớn, nhưng mà trình độ rèn luyện còn chưa đủ. sư tôn hắn hẳn là không phải người thường xuyên đi theo bên người, cho nên chỉ có thể vào thời khắc mấu chốt chỉ dẫn phương hướng. nhưng trên thực tế đã có nội tình như thế, thì bây giờ thứ hứa thành ca ca của ngươi cần làm, đó là rèn luyện tích cực hạn. thực chất bên trong của hắn cũng rất kiên nghỉ thích hợp để làm như vậy mà bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu thôi thế tử khan giọng mở miệng tay phải giơ lên vùng một cái về phía hứa thanh và cái mặt trời trên đỉnh đầu hứa thanh lập tức bạo phát ra mạnh thêm một chút thân thể hứa thanh lập tức trầm xuống trong cơ thể chuyển ra âm thanh kèn két làn da cũng bị thiêu đốt không còn là hình người đồng thời những cỗ thầy khô ở bốn phía cũng đồng loạt nổ tung hơn mười thần nô tức thì bị hồng khô ép ra toàn bộ lực lượng hồng nguyệt tu vi của hứa thành cũng liên tục tăng vọt ở trong quá trình thôn phệ và hấp thu cho đến ba ngày sau khi bọn họ vào đến thành xa đại mạc thần bộc ở bên cạnh hứa thành đã bị diệt vong tên duy nhất còn giữ lại cũng thất khiếu chảy máu phát ra tiếng kêu rên không cám lòng cùng lúc đó từng trận chấn động cường hãn lập tức bộc phát ra từ trên người hứa thành trong tích tắc đó toàn bộ 13 nguyên anh trong cơ thể của hắn bị cưỡng ép tăng lên tới trình độ nhị kiếp đại viên mãn Mệnh kiếp thứ ba sắp đến rồi nhìn cảnh tượng đó ninh viêm và ngô kiếm bù cảm thấy hãi hùng khiếp vía sợ thế tử cũng để ý đến bọn họ như vậy nhưng bọn họ hiển nhiên đã suy nghĩ nhiều trong mắt của thế tử người có tư cách để cho lão ta chỉ điểm và rèn luyện chỉ có hứa thành miễn miễn cưỡng cưỡng đối với người tầm thường mà nói lấy chút tu vi dẫn động mạnh kiếp quy lực của mạnh kiệm đã đạt tới trình độ cường hãn nhưng đối với người mà nói còn chưa đủ để kích phát tiềm lực của ngươi ta tăng thêm cho ngươi chút vật liệu hứa thành người có bằng lòng hay không hứa thành chợt ngẩng đầu nhìn thế tử có thể trong mắt thế tử lộ ra vẻ tán thưởng đứng dậy một bước đi đến phía trước mặt hứa thành hất tay áo lên mang theo hứa thành trực tiếp rơi khỏi mặt trời đằng lúc mọi người kinh hãi thì thế tử đã xuất hiện ở trên mặt đất của thanh sa đại mạc trong bão cát màu xanh gạo thét thế tử đưa tay nhấn một cái về phía đại địa sa mạc lập tức nổ văng cát chảy xoay tròn đột nhiên xuất hiện một cây hố lớn thật sâu không do dự một chút nào thế tử lập tức ném hứa thành vào bên trong hố sâu gần như ngay khi thân thể hứa thành rơi xuống đáy hố giọng nói mênh mông giống như thiên lôi của thế tử vang vọng lấy địa thổ hóa đảo thân, luyện hồn thành linh kìm dấu diếm thiên đạo mệnh kiếp, dáng xuống đạo lôi diệt thế. Giọng nói của thế tử vừa ra, ca chảy bốn phía nổ vang, bao phủ hứa thanh ở bên trong. Hơn nữa, theo thế tử giơ tay lên hung hăng ấn một cái xuống mặt đất, toàn bộ đại địa lập tức đè ép tới trên người hứa thành tựa như dung hợp thành một thể với hắn. Thần thức của thành cũng bị dẫn dắt, tương dùng cùng với đất cát. Phương pháp này làm cho người ta cảm giác giống như hứa thành thoáng cái hóa thành sa mạc. lấy thân hình như thế để dẫn động lần thiên kiếp thứ ba, như vậy trên phán định của thiên đạo pháp tắc, hứa thành chính là một phiên bản nguyên đán nhị kiếp viền mãn chưa từng có. kể từ đó lôi kiếp phủ xuống nhất định sẽ càng thêm khủng bố hơn. hứa thành sư tôn của ngươi hoàn toàn chính xác không tầm thường, nhưng hắn cũng vô cùng cương chiều đối với người rồi, công pháp tạo ra cho người cũng đều là cân nhắc lấy tránh né giảm thiểu mạo hiểm tai họa. và hóa giải nguy cơ làm ưu tiên đề nhất. Không có cái nào nhìn thẳng, không có khí thế dùng lực áp bát phường. Phương pháp này hoàn toàn đúng, là có thể cho ngươi tự tại bình yên, có thể đúng, cũng không đúng. Đời tu sĩ chúng ta cần lấy tính mạng đương đầu với tất cả, không tin trời, không do mạnh, vạn vật không thể ngăn cản, chúng ta không thể vùi tâm, thần linh càng không thể khiến cho chúng ta khom người, muốn làm được tất cả như vậy. Không phải là ẩn núp giảm bớt mạo hiểm Mới có thể ập đến Mà cần người lần lượt lấy được cơ duyên cực hạn Từ bên trong thời khắc sinh tử Dưỡng thành khí chất tuyệt thế cho người mới được Người rõ ràng là khối tài liệu phi phạm Làm sao có thể rèn rũa bằng cách thức ôn hòa được chứ Lập tức khoanh trần thu hút mạnh kiếp chương 600 Ba thiên lôi Tịch nam đồ lạnh Mặt trời xô trào truyền ra tiếng sấm vang vọng cả thiên địa, gió rục mây vần không ngừng, bầu trời xuất hiện từng mảnh từng mảnh mây đen, trong chất càng lúc càng dày đặc, phạm vi càng lúc càng lớn. Mà gió trên thanh xa đại mạc cũng tràn ngập lên, âm thanh gào thét nước nở nghẹn ngào giống như tiếng khóc thảm thiết. Từng trận cảm giác áp lực từ trên trời giáng xuống, không chỉ bao phủ nơi hứa thanh đang ngồi, còn bao gồm toàn bộ thanh xa đại mạc nơi này, âm thanh đổ vàng từ cửu thiên hạ xuống. Tất cả chúng sinh trong thanh xa Đại Mạc đều cảm thấy tim đập thình thịch, Toàn bộ thế lực ở trong thân núi, bao gồm cả chúng sinh khổ sinh sức mạnh, đều cảm thấy kinh hãi. Ngay cả bên trong hồng việt thần điện cũng có người gần đầu nhìn lên bầu trời. Có chuyện gì vậy? thiên Mạc có chút không đúng. chân Phạm Chác đang khuây chân ngồi ở trong tông môn của mình, lúc này cũng hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng mở mắt ra nhìn bầu trời đen tối, trong lòng dâng lên từng trận bất an. Gã không biết đây là ra sao Công bất an còn có mộc đạo tử Đang cẩn thận dâng trà bái sư Ở trước mặt một lão giả áo đen Lúc này Bàn tay cầm chén trà của gã đã du lên một chút Nước trà rơi vãi ra. Lão giả áo đen ở trước mặt Lập tức ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Thần sắc cũng ngạc nhiên Còn có đệ nhất cường giả Tán tu mặc quỳ lão tổ Ở bên trong khổ sinh sớt mạch Lão đặc hôn chân đả tọa Nhưng trong chốc lát Lên xuất hiện ở trên thương khung Sắc mặt gương trọng trước này chưa từng có đi đến bầu trời Tất cả mọi người đều như thế Cho dù là bộ tộc thủ mạc sinh hoạt Ở bên dưới sa mạc cũng là như vậy Lại càng không cần phải nói tới Chỗ tất cả đầu nguồn Mọi người ở bên trong mặt trời trôi nổi giữa không trung Ninh viêm run rẩy ngô kiếm vù hít sâu Lý hữu phì cũng hoảng sợ Đội trưởng thì đứng ở chỗ đó Lộ ra thần sắc trở mong Nhìn về phía dưới Thế tử nói không sai Trước khi là lão đầu tử bên đó cho rằng Tiểu A Thanh là quận trưởng tương lai của phong hải quận, rõ ràng là đặt chỗ yếu tố an toàn đến đầu tiên. Nhưng cũng không có nghiêm trọng giống như là thế tử nói. Tiểu A Thanh đang từ từ đắp nặn đạo tâm của mình, qua thêm chút năm tháng nữa, hắn tự nhiên sẽ có đạo thuộc về sở hữu riêng mình, mà không cần người khác chỉ điểm. Nhưng mà giai đoạn hiện tại, đối với Tiểu A Thanh mà nói, đây quả thực là chuyện tốt mà. Nghĩ tới đây, gã nhìn đại địa trên mặt đất, thế tử hóa thân thành lão già già, chắp tay sau lưng đứng, chậm rãi bay lên không trung. mà vào lúc lão rời khỏi, bầu trời lập tức bùng nổ ra tiếng nổ vang chưa từng có. từng đạo thế chớp hình cung bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, ngang dọc khắp nơi, phạm vi không ngừng biến lớn. từ lúc bắt đầu là ngàn trượng, đạt tới phạm vi ngàn trượng, vẫn còn đang tiếp tục. cho đến cuối cùng lại bao trùm đón nửa thanh sa đại mạc. kỳ cảnh như thế khiến cho chúng sinh trên đại mạc vô cùng hoảng sợ. mà không để bọn họ cẩn thận nhìn xám xét gầm gào giống như là thần linh từ khắp nơi bạo liệt vô số tiếng sấm diền vang vô số tia chức hình thành hội tụ thành từng đạo thiên lôi bao trùm được cái đại mạc phủ xuống phạm vì lớn bổ xuống đất cát vô số thiên lôi không dưới ba ngàn đạo ba ngàn đạo thiên lôi bổ xuống những nơi khác biệt mà sau khi phủ xuống trong lúc cát soi nổ vang chúng nó lại nhanh chóng hội tụ tới chỗ hứa thành ở bên dưới sa mạc thật giống như ba ngàn lôi lòng, đồng loạt lao đến, khi thế kinh người đại địa bị cuốn lên, dấy lên từng đạo vết tích thật dài. cảnh tượng này sau khi đội trưởng cảm thụ liền hít vào một hơi, đôi mắt trợn to. Cho dù là gã thì bây giờ cũng đều hoảng sợ la lên. Ôi dồi ôi, đây là muốn giết chết tiểu A Thanh à? Đội trưởng kinh ngạc, nhóm một cái muốn bày ra can thiệp, thế nhưng thế tử ở bên trên không trung quay đầu nhìn, an tâm một chút, chớ vội. bước chân của đội trưởng dừng lại, thân sắc liên tục biến ảo. lúc này ba ngàn lôi lòng đổ vang, lao thẳng đến hứa thành, thá mắt nhìn, mặt đất giống như không ngừng đổ tung, âm thanh gặp trời, ba ngàn đạo thiên lôi cùng hội tụ, một tiếng đổ vang truyền khắp thanh xa đại vạc, hóa thành sóng âm cuồng bạo, đình tài nhấc óc truyền ra, mà chỗ hứa thành bên dưới sa bạc, các đất bốn phía cũng bị nghiền nát, bỗng nhiên đổ tung gần bên trong âm thanh. càng có một tiếng kêu thê lương thảm tiết từ bên trong mặt trời truyền ra, dẫn tới sự chú ý của đám người ninh viêm. bọn họ nhìn thấy cái tên thần sứ của ông Nguyệt thần điện sau khi hứa thành hấp thu còn sống. trong tích tắc này, thân thể từ trong ra ngoài tràn ra lôi quang, trực tiếp liền bị toái diệt hóa thành một khối phiến gỗ hình thoi rơi xuống trên mặt đất. gã đột ngột tử vong, không đợi mọi người kịp phản ứng, thì đại địa lập tức chấn động mãnh liệt, liên tục nổ vang. và vì ảnh hưởng khuất tán dưới ngàn dặm, Cuối cùng từ xa nhìn lại, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu ngàn dặm. Ở chính giữa, có một cỗ thân hình lâm trượng cháy đen nằm ở nơi đó không nhốc nhích, sinh tử không rõ. Có chút kém cỏi ba ngàn thiên lôi vừa mới thừa nhận được mấy trăm. Thế từ lắc đầu, giờ tay phải vung lên, đưa thân hình cháy đen kia đến trước mặt, quay người trở về bên trong mặt trời. Đến mặt trời sau đó, linh nhi vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt đã đỏ lên, bay nhanh tới Hứa thanh ca ca mà thấy toàn thân hứa thanh đều là thương thế Đang hấp hối Nước mắt của Linh Nhi chảy xuống Ôm hứa thanh nhìn Thế Tử Xa xa, ngài Ninh viêm và ngô kiếm vũ đại khí không khỏi thở gấp Nhìn hứa thanh không nhục nhích Trong lòng phát run Hắn không chết được Thế Tử lại nhạt mở miệng nói Vừa mới nói xong Phát hiện Linh Nhi khóc trong lòng của lão cũng mềm nhũn Đây cũng là một loại rèn luyện Hơn nữa có tên thần sứ của ông Nguyệt Thần Điện, lúc hứa thành ca ca của ngươi đạt tới cực hạn, đối phương sẽ tự động được chia sẻ. Đội trưởng nghe vậy, nhìn nơi thần sứ tiểu tán, trong lòng cuộn trào, lầm bầm trong lòng. Tịch Nam Đồ Lệnh Mà Ngô Kiếm Vũ và Ninh Viêm thì lúc này cũng hiểu rõ nguyên do của cảnh tượng vừa rồi, hai người hít vào một hơi. Nhất là Ninh Viêm, gặp biết được rất nhiều bí văn. bây giờ trong đầu lập tức hiện ra một cách ý thức cổ xưa, từng thấy ở bên trên cổ tịch, tịch nam đổ lệnh. Ninh Viêm xem qua rất nhiều cổ tịch, có ấn tượng rất sâu đối với cái thuật tịch nam đổ lệnh này. Thời đại bây giờ đã không có bất kỳ người nào biết được thuật này bố trí thế nào, nhưng ở thời kỳ nguyên u của hoàng, thuật này ác độc vô cùng. Tịch nam là một loại đại hung thủ sinh hoạt ở thời viễn cổ, nó cứ cách mỗi một ngàn năm sẽ độ kiếp một lần. mà mỗi một lần độ kiếp đều sẽ có vô số cường giả ở các nơi không hiểu tại sao mà tử vong. Hậu nhân nghiên cứu rằng, phát triển trong đó tồn tại một vài liên quan kỳ dị, toàn bộ cường giả tử vong đều là vì độ kiếp thay cho tịch Nam mà chết. Vì vậy dần dần có người suy ra cái nghi thức này. Thời đại huyền ưu cổ hoàng, chỉ có thiên kiều hoàng tộc mới có thể, dưới sự chủ trì của các trưởng lão, lấy ngoại tộc thế kiếp tiến hành phương pháp này. mà chỗ kinh người nhất của tịch nam đổ lạnh chính là có thể để cho người độ kiếp đạt tích cực hạn của bản thân trải qua khảo nghiệm sinh tử sau đó tù sĩ thế kiếp vì hắn sẽ hóa thành một phiến gỗ phiến gỗ này có đủ lực lượng quyền rùa một khi bùng phát uy lực sẽ kinh người nghĩ tới đây ninh viêm mạnh mẽ nhìn về phía chỗ thần sứ tử vong lúc trước chỗ đó bất ngờ có một phiến gỗ cùng lúc đó bên ngoài bầu trời theo sấm sét tản đi khôi phục bình thường mây đen cũng tương tự tiêu tán ra nhưng mà chấn động tới từ mặt đất vẫn còn khuếch tán nhìn như chỉ có ngàn dặm thế nhưng vừa rồi ba ngàn đạo tiên lồi đánh xuống vang vọng cả thành xa đại mạc vì vậy vô số thần núi lay động ngay cả khổ sinh sứ mạch cũng đều chấn động mãnh liệt Tầng đạo thân lành bay lên không chúng từng sợi thần niệm hình thành cảm giác hoảng sợ và cảnh giác toàn bộ bùng phát đây là vị đại năng đảo độ kiếp không giống như là độ kiếp giống như là đang luyện vật vậy trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chúng sinh thanh xa đại mạc đổi lên vô số nghi ngờ và suy đoán ngay cả hồng nguyệt thần điện cũng đều chấn động ra ngoài tìm tòi xem xét nguyên do nhưng không thu hoạch được gì cả mà anh hưởng của việc này đối với tù sĩ thanh xa đại mạc và nói cực kỳ sâu xa với tư cách là đệ nhất cường giả trong nhóm tán tù lúc này Mà quỳ lão tổ đang đứng ở giữa không trung khổ sinh sức mạch hít vào một hơi thật sâu hai mắt tàng thương nhìn qua bầu trời, lầm bầm nói, thành xa Đại Mạc muốn nổi gió rồi. Cùng cảm giác cũng dâng lên trong lòng phần trong cường giả, mà bên Mộc Đạo Tử. Lúc này, lão giả áo đen đang ngồi ở trước mặt gã, cũng tâm thần rung động lắc lư, thật lâu mới tiếp nhận trà của Mộc Đạo Tử, trầm thấp nói, gần đây, chớ ly khai khổ sinh sơn mạch, vị sư vừa rồi cảm thấy hãi hùng khiếp vía, tổng cộng có một loại dự cảm không ổn, Dạo gần đây, người không làm ra sự tình khác người gì chứ. Mộc Đạo Tử vội vàng lắc đầu. Sư Tôn, trong khoảng thời gian gần đây, đệ tử đều ở chỗ này, chuẩn bị xây dựng sơn môn, không làm bất luận sự tình gì khác người. Sau khi nghe đáp án, thì lão già áo đen mới gật đầu. Mà thời khắc đó, bên trong mặt trời, hơi thành vốn là đầu nguồn dẫn tới tất cả chấn động Hắn đang miễn cưỡng mở mắt ra. Hắn có thể cảm nhận được, thân tự của mình bây giờ suy yếu vô cùng. nhưng ở trong loại suy yếu này, đồng thời còn có một cỗ lực lượng kinh người đang dâng lên. 13 đạo nguyên anh, toàn bộ đều đạt tới trình độ tam kiếp, chiến lực tăng vọt, bất luận tu sĩ nguyên anh nào đối chọi với hắn, trong lòng sẽ đổi lên cơn hoảng sợ và tuyệt vọng. Thời khác đó, Hứa Thành đã có thể đánh một trận cùng với cường giả dưỡng đạo sơ kỳ Khải Minh. Cường giả Linh Tàng trong thời kỳ dưỡng đạo Khải Minh, dù có yếu đi chẳng nữa, thì cũng vượt qua hơn xa tu sĩ nguyên anh. Về phần người cường đại, đạt tới gần vô hạn linh tàng, một khi bọn họ hình thành thiên đạo, thì có thể đột phá hạn chế của bản thân, hóa hư thành thật, thành tựu bí tàng trần chính. Cứ như vậy, trong lúc hứa thành chữa thường, ba ngày trôi qua, lúc này đã có thể nhìn thấy khổ sinh sân mạch ở phía xa. Mà lúc linh nhi nhìn hứa thành ca ca không có gì đáng ngại, rốt cuộc trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, lại trở nên hoạt bát giới thiệu về tiệm thuốc cho thế tử. Gia gia, cái tiệm thuốc kia của nhà ta đặc biệt xinh đẹp nhất là bên trong tiệm thuốc là ta đích thần bố trí rất là ấm áp mỗi ngày ta đều lau chùi quét dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào đâu linh nhi vui vẻ ninh viêm và ngô kiếm vù cũng rất là hiếu kỳ đội trường cũng lộ ra trở mong về phần lý yếu phì trong lòng tương tự kích động trước đó là lão đang chạy trốn nhưng lần này đây trở về đã không giống nữa rồi cái gì mà mặc quỳ lão tổ cơ chứ ở trước mắt lão bây giờ chính là trò đùa. Thế tử nở nụ cười, trong lòng rất vui vẻ. Lão đã từng có địa vị vi phạm, khó có thể nhận thức thú vui phạm tục, cũng không có cảm giác huynh đệ hay là huynh muội gì cả, mà sau khi bị chấn áp ở bên trong thiên hòa hải, thì lại càng gian khổ vô cùng. Dù là trở về, cũng phần lớn là một mình tự chữa thương, mà những ngày ở cùng một chỗ với đám trẻ này, bọn hắn hô hào từng câu ra ra, Trên miệng của lão chưa từng nói cái gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp có có được. Vì vậy nghe lời nói vui vẻ của Linh Nhi, lão gật đầu cười. Chỉ là lúc ánh mắt đảo qua bên ngoài, thần sắc của lão thoáng cái có chút cổ quái. Linh Nhi, tiền thuốc của người ở bên trong thổ thành chăm dọng phía trước sao? Đúng vậy ra ra, chính là ở bên trong tòa thổ thành đó, rốt cuộc đã về đến nhà rồi. Trong mắt Linh Nhi lộ ra vẻ trở mong. Mà thời khắc này, theo mặt trời dần dần tới gần khổ sinh sức mạch vừa thành cũng tạm hoãn chữa thường suy yếu đứng lên được linh nhi nâng đỡ hắn nhìn về phía tòa thổ thành bên ngoài trong lòng cũng có cảm khái lần này ra ngoài đi một lần đã trọn vẹn nửa năm nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo con mắt của hắn gương tụ một mảnh phế tích xuất hiện ở bên trong cảm giác của hắn ngay sau đó một tiếng nổ vàng từ bên phía thổ thành truyền đến trong lúc bụi đất tung bay mấy gian phòng còn sót lại chỗ đó cũng sụp xuống hắn sững sờ Hết chương 200. Chưa vì hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chương vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.